trong lòng có quyết định phía dưới phở dễ đổn một cái tử phi đến trên cao sau đó rồi lập tức bằng nhanh nhất tốc độ nhằm phía cựu vĩ hai thanh trùm tia sáng mã tấu như cắt kim loại vạn vật lợi nhận một vậy cắt ngang đi qua mọi người đều là tám lạng nửa cân coi như ngươi bay đến trên cao rơi xuống chúng ta cũng có thể ngăn trở hữu dù mà k ỳ cờ tì nạ lạnh lên một tiếng có khổng lồ cựu vĩ chặt cả dưới sự ủng hộ một đôi giả xẻn gẳng phong phật quyền sáo một dạng bảo vệ cựu vĩ hai tay của đối mặt dịch thần chém tới mã tấu chân mày bộ phận không phải như một cái liền đập tới phanh mắt trần có thể thấy chả cờ dạ loạn lưu hình thành cơn lốc h u y ế t tán ra đem hết thẻ chung quanh giải khai nhưng lúc này đây phở dễ đổm nhưng không có tiếp tục cùng cựu vĩ tiến hành tốc độ cùng lực lượng k c h ỉn va chạm ngược lại là ở va chạm trong nháy mắt bên trái tay trái bung lỏng r a chùm k i a sáng mã tấu máy móc tiêu ngạo mở trong lúc đó p h ở d ễ đổm ở giữa không trung một cái nghiêng người bén nhọn một cước đ á tới tường đẹp có vài đôi lập tức c u ố n lấy p h ở d ễ đổm chân sau đó không ngừng thêm đại lực lượng muốn đem p h ở d ễ đổm chân cắn nát dịch thân lộ ra vẻ mỉm cười p h ở d ễ đổm bị c u ố n ở chân sau đó cũng không ráy r u a theo cánh rung động đẩy mạnh lực gia tăng p h ở d ễ đổm thân thể thả phật đà loa một dạng chuyển động đến c ử u vị phía sau cái chân còn lại cũng đ ã đi tám trăm sáu mươi bảy một đã không có cái kia hai t h à n h t r ù n tia sáng vũ khí ngươi công kích căn bản vô dụng k i ể u vĩ cái gì cũng không nhiều nhiều nhất chính là đuôi từng cái đuôi quấn lấy phở d ễ đổm hai chân lập tức đem c h ó i buộc lại ngươi thua định rồi k i ể u vĩ há mồm ngưng tụ ra vĩ thú ngọc đồng thời còn dư lại đuôi ngưng tụ ra tiên thuật k i ể u vĩ giả s ẻ n g ặ n g đập tới ai thua ai thắng còn chưa biết ngay trong nháy mắt này bị c u ố n ở phở d ễ đổm toàn bộ pháo môn mở ra pháo điện từ cùng tợ lạt mạ pháo cùng nhau phóng ra cái gì lúc đầu không ít cổ nổ hạ n ì dạ dịch thần lần này muốn tài liêu n g ã nhau một cái ai có thể nghĩ tới thế mà lại là như vậy kết quả ta rất muốn nhìn một chút là của ngươi dạ s ẻ n găng nhanh hơn vẫn là của ta chùm tia sáng vũ khí nhanh hơn mặc dù không có chùm tia sáng súng trường nhưng bốn pháo tề phát phía dưới uy lực cũng là vô cùng khủng bố bốn đạo chùm tia sáng trong nháy mắt từ đại bác ở giữa cuộn trào mánh l i ệ ra không khí cách trở trong nháy mắt bị xé nước cựu vĩ trên đuôi dạ s ẻ n gẳng còn không có nện ở phờ dê đổm trên người bốn đạo kim sắc vết màu đỏ chùm sáng đã dành trước một bước đánh vào sau lưng của nàng lực lượng siêu cường thuấn gian sẽ cực kỳ đẩy sợ dê bay ra ngoài một đạo vài trăm thức dáng dấp lớn đại liệt phùng theo cựu vĩ bị đánh bay ra ngoài ở trên mặt đất bị bắt đi ra đừng quá đắc ý ủ rủ mà k ỳ cỡ t i nã đau hừ một tiếng cựu vị hai tay của bỗng nhiên đâm vào trên mặt đất phờ d ễ đồn mặt đất dưới chân bỗng nhiên phá vỡ đến hai k h ỏ a dạ s ẻ n gẳng đột ngột từ mặt đất mọc lên không xong dịch thần sắc mặt trợt biến trước tiên khống chế cánh sau lưng tiến hành cao tốc né tránh đồng thời khu động trong tay cái khiên đẻ xuống tuy là dịch thần đã trước tiên làm ra phản ứng nhưng là vẹn vẹn chỉ là chặn một viên dạ s ẻ n gẳng một người dạ s ẻ n gẳng chuẩn sắc không có lầm đá kích ở tại phờ d ễ đồn một cái tê ui bên trên x o ẹ t trói hai tiếng oanh minh theo cựu vĩ i ả s ẻ n gẳng không ngừng vắt di chuyển phát ra ngoài phóng phật cối say thịt một dạng thanh âm chuyển khắp b ố n phía ngắn ngủi khoảng khắc p h ở d ễ đ ồ n một chân đã bị đánh đoa n ở đánh bay ra ngoài đáng tiếc g a nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ phát ra một tiếng vô cùng tiếc nuối thở dài lúc đầu một kích này là có thể phế bỏ p h ở d ễ đ ồ n hai cái đùi thậm chí tiến hơn một bước đ ẩ y về phía dịch thần chỗ ở buồng lái này vị trí d ầ m d ầ m d ầ m thoát thân phở dễ đ ồ m rút ra chùm k i a sáng súng trường bắn liên tục đồng thời thân thể ngồi chỗ cuối bay ở giữa không t r ú n g phở dễ đ ồ m triển khai hết thẻ pháo môn tập trung cựu v i cùng nhau phong ra cựu v i tuy là trước tiên hóa giải mới vừa đai vũ khí tới trùng kích ảnh hưởng tiến hành tranh né nhưng vẫn là liên tục bị đa nhờ chu nở dê mấy lần cờ tina tiếp tục như vậy không phải biện pháp nã mỉ cả giờ mi nạ tổ nhìn bị thương cờ tina lúc này đây chúng ta đổi chỗ đi Ta phụ trách di động n g ư ơ i phụ trách công kích nói như vậy ta là có thể đem phi lôi thần chi thuật phối hợp cửu vi trong nháy mắt né tránh đồng thời tiếp cận dịch thần được rồi ủ rủ mạ k ỳ cỡ t i nạ gật đầu bất quá tuy là chúng ta tiến hành tổ hợp biến hóa nhưng ngươi dù sao không phải gì nụ gì kỳ từ ngươi tới khống chế cửu vi thân thể phòng chừng sẽ linh sống độ sẽ giảm bớt rất nhiều không sao có phi lôi thần chi thuật tuy là độ linh hoạt sau đó hàng nhưng tốc độ lại đ ể cao mạnh có chuyện gì cũng có thể phi lôi thần né tránh nà mi ca dơ mi na tô nói rằng đến đây đi hai người vị trí trong nháy mắt đ ổ i chỗ cựu vĩ lập tức chạy như điên đi qua tốc độ giảm xuống rất nhiều độ linh hoạt cũng vậy dịch thần trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ chẳng lẽ là vừa rồi liên tục công kích tạo thành sao nếu như là như vậy nói như vậy chính là tốt nhất cơ hội phơ dễ đồn bốn tòa pháo môn lần nữa khởi động đồng thời trong tay chùm tia sáng xuống trường cùng nhau phóng ra năm đạo chùm tia sáng phá không mà ra thực sự không tốt khống chế á nạ m ỉ c ả g i ờ m ỉ nạ tổ hơi biến sắc mặt không phải gì nụ gì kỵ nhưng phải khống chế triệt để vi thu hóa sau k i ể u vi thân thể thực sự rất khó nạ m ỉ c ả g i ờ m ỉ nạ tổ chỉ tới kịp tránh ra ba đạo chùm tia sáng có một đạo bị ủ r ụ mạ kỷ cỡ tì nạ k h ô n g chế thi triển dạ s ẻ n gẳng ngàn cẳng ở nhưng trong đó một đạo cũng là đánh vào cửu v ĩ trên người hai vị thi triển tổ hợp nhẫn thuật bị thương đều là đồng bộ cảm nhận được vĩ thú ngọc mặc dù nói hai người vị trí đổi chỗ sau đó cửu v ĩ tốc độ cùng độ linh hoạt đại phúc độ giảm xuống nhưng tiến công năng lực nhưng trong nháy mắt đề cao mấy lần thôn tính hết t h ể vĩ thú ngọc một đường đập tới phờ dệ đồm lập tức bay đến trên cao cựu vĩ lại lập tức nuốt vào một viên vĩ thú ngọc liên tục hướng về phía trời cao dịch thần phóng ra trả cờ giả pháo cũng trong lúc đó cựu vĩ nhảy đến trên cao một đôi lợi chảo bắn ra chả cờ dạ thủ hai cái chả cờ dạ thủ bên trên nắm hai khoả to lớn cựu vĩ dạ s ẻ n g à n g đập tới không phải bị thương vấn đề dịch thần trong lòng nhất thời tử minh uồng phi tới cựu vĩ tốc độ cùng phản ứng là giảm xuống nhưng tiến công năng lực so với bắt đầu vừa rồi để cao mấy lần phanh p h ở dễ đồm dựng lên cái khiên đón đỡ nhưng vẫn là bị liên tục bắn chúng từ không trung đánh xuống chính là cái kia vị trí nạ mị cả giờ mị nạ t ộ i nhìn về phía p h ở dễ đổm hạ xuống phương hướng trong mắt sắc mặt vui mừng trợt l o e lên tiên thuật phi lôi thần cựu vĩ giả s ẻ n gẳng khổng lồ cựu v ĩ thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất hầu như cùng thời gian đồng bộ trong nháy mắt xuất hiện tại p h ở dễ đổm rơi xuống dưới phương hướng thậm chí so với p h ở dễ đổm sớm hơn đạt được hắn muốn rơi xuống vị trí chi nở viên to lớn cựu vĩ giả s ẻ n gẳng đánh tới cầu thả cầu vợ tốt